Tôi thì tôi tìm được rồi Nhưng mà cái mão này là uh, Mão nhỏ mới có 20 à Thế thì tôi định hỏi thầy là Là có được không ạ Hay là phải tìm cái mã nó lớn hơn một giáp Nghĩa là 32 Thầy Dỗ đã biết đó là cô Chanh Cháu ông Tổng cho nên đáp ngay Được chứ bà Mão nhỏ càng tốt Tuổi mão năm nay 20 là đúng đấy Bà hỏi ngay cô ấy trong bá đi Đừng có để lỡ việc